Bách luyện thành tiên. Huyến vũ. Chương 3104 sông vào kiếm hồ cung. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện Audi.xyz. Sở nguyên mặt mũi tràn đầy kinh nghi mà cùng hắn đồng hành tu sĩ biểu. Lộ cũng không tốt đến đến nơi đâu. Biến cố bất thình lình này quả thực quá vượt quá mọi người dự kiến. Rồi mà xem cái này thanh thế. Cũng chắc chắn kinh thế hãi tục. Chẳng lẽ thực sự có người to gan lớn mật. Xông vào bổn môn tổng đà. Chỉ là. Cái này có thể sao. Sở nguyên trở trong lòng thầm nhũ. Nhưng đến cùng không có dũng khí đi. Điều tra thoáng một phát tình huống đến tột cùng như thế nào. Dù sao. Chỉ là thanh âm dư ba tựu lại để cho bọn hắn đứng thẳng bất chủ. Không. Cần phải nói bất thình lình kẻ thù bên ngoài thực lực khẳng định là không như bình thường, vượt qua xa chính mình những người này có thể. Địch nổi đấy, mạo mạo nhiên tiến đến không chỉ có mảy may tác dụng cũng không, ngược lại khả năng đem mạng nhỏ nhi đáp ở chỗ này. Tu tiên tu tiên bản chính là vì truy tìm trường sinh chi lộ tự nhiên. Không có ai nguyện ý ở chỗ này không công tiến đưa chết rồi. Cho nên sở nguyên một chút trần chờ tựu bỏ đi tiến đến tìm tòi đến. Tột cùng chủ ý, tay áo phất một cái, một đảo hỏa quang bay vút mà ra. Là chuyện âm phụ. Tuy nhiên đồng tính lớn như vậy, khẳng định đã kinh động đến trong môn. Cao dai tu tiên giả, nhưng hắn đã bắt gặp, về tình về lý, đều có lẽ... Như trong môn kịp thời thông bẩm một phen đấy. Sở nguyên đoán được đúng vậy. Xác thực là có người xâm nhập kiếm hồ. Cung rồi. Lúc này lâm hiên tựu mặt mũi tràn đầy phiền muộn chi sắc. Trách không được cổ nhân nói. Mưu sự tại nhân thành sự tại thiên. Hắn. Tự hỏi việc này đã là rất cẩn thận rồi. Chính mình ẩm nấp thần thông quả thực không tầm thường tuy nhiên Lâm Hiên không có tự đại đến. Cho là mình có thể ở kiếm hộ cung qua tự nhiên nhưng tu tiên giả cùng. Cấm chế khẳng định cũng là phát hiện không được chính mình đấy. Đối với điểm này Lâm Hiên còn là tin tâm 10 phần nhưng mà rất nhanh là hắn biết chính mình sai được không hợp thói thường. Kiếm hộ cung truyền thừa tự thượng cổ nội tình chi sâu hậu vân ẩn. Tôn can bản chính là không có có xử lý pháp tướng so đấy. Trong môn vô cùng nhiều cấm chế, thậm chí cũng là thượng cổ tu sĩ làm. Dễ dàng, hắn huyền diệu phiền phức hơn xa hiện tại cấm chế rất nhiều. Cổ trận pháp uy lực, Lâm Hiên là sớm đã có nghe thấy, thậm chí hoặc nhiều hoặc ít đã được chứng kiến, vốn là đã nhắc tới 120 cái cẩn thận. Rồi... Nào biết được còn không có công dụng. Hắn sở dĩ hội thân hình bạo lộ tựu là vừa vặn nhất thời sơ sẩy. Ân. Cũng không thể nói là sơ sẩy. Thật sự là có một cấm chế liền thiên. Phượng thần mục cũng không thể khám phá. Lâm Hiên thực lực mặc dù đã đến độ kiếp kỳ. Nhưng mà thiên phượng thần. Mục dù sao còn thì không cách nào cùng chân linh phượng hoàng so sánh. Với ngẫu nhiên có thất thủ cũng không tính quá kỳ lạ quý hiếm. Nếu là bình thường cũng thì thôi, nhưng mà giờ này khắc này, lâm hiên. Thế nhưng mà thân ở đầm rồng hang hổ bên trong, cái gọi là một lấy vô. Ý đầy bàn đều thua. Ăn, nói như vậy, có lẽ có khoa trương chỗ. Nhưng mà một khi hành tích bảo lộ, tình cảnh tự nhiên là không ổn đến. Cực điểm. Lâm Hiên phản ứng cũng coi như nhanh chóng, nếu là hắn muốn đi có lẽ đối phương cũng lưu hắn bất chủ, nhưng mà Lâm Hiên việc này, nguyên, vốn là muốn đem giếm hồ cung quấy cách long trời lỡ đất một khi hành. Tích Bảo lộ tự nghe ngóng rồi chuồn, cái kia không thành chê cười. huống chi kinh này biến cố, tất nhiên hội đánh rắn đồng cỏ tiếp theo. Đến đối phương đề phòng chắc hẳn còn có thể nghiêm bên trên rất nhiều cùng hắn như thế, không bằng đâm lao phải theo lao, đã không? Thể lặng lẽ lâm vào, vậy thì thi triển thần thông chính đại quang. Minh sông vào rồi. Trong đầu ý niệm trong đầu chuyển qua, lâm hiên tâm trung hào khí bừng. Bừng phấn chấn cũng không hề giấu rốt, tay áo phất một cái, một đạo. Anh sắc kiếm khí ngư dô mà ra đón gió lói lên hướng phía phía. Trước hung hăng chém xuống. Mục tiêu thì là phía trước một ngũ sắc lưu ly màn sáng. Trước một khắc ở đây còn không có vật gì nhưng mà lâm hiên xúc động. Cấm chế chung quanh trận pháp cũng từng cái kích phát ra cái này. Cũng không kỳ lạ quý hiếm kiếm hộ cung hộ phái đại trận tuy nhiên. Chưa mở ra. Nhưng mà những thứ khác cấm chế trận pháp, lại không tại. Số ít. Hơn nữa bố trí thời điểm tất nhiên là hoàn hoàn đan sen cùng nhau. Trông coi, khiên một phát mà động toàn thân đấy. Bất quá thì tính sao, chính là một ít trận pháp tự muốn chính mình. Ngăn lại, không khỏi cũng quá trò đùa rồi. Lâm Hiên một kích này, mặc dù không có dùng đem hết toàn lực, nhưng... Hắn hôm nay hạng gì thực lực, kiếm khí như cầu vồng cái kia ngũ sắc. Màn sáng mặc dù cũng có chỗ bất phàm, nhưng như thế nào ngăn cản được. Xoạp xẹp. Phản phất vải gấm bị xé sách, nương theo lấy giỡn người tiếng vỡ vụn. truyền vào lỗ tai, cái kia màn sáng đã như bọt khí phá tiêu diệt. Lâm Hiên bên khóe miệng toát ra vẻ tươi cười, như là đã đồng thủ cái. Kia tự nhiên không cần phải lại che giấu. Tay phải nâng lên, một ngón tay về phía trước điểm đi. Xuy suy thanh âm truyền vào lỗ tay trước mắt kiếm quang hành động. Lớn chia sẽ qua trong giây lát liền đem phương viên hơn 10 dặm chỗ. Bố cấm chế toàn bộ phá vỡ. Lâm Hiên dù sao đã là độ kiếp kỳ kiếm hồ cung nếu là đem hộ phái đại. Trận mở ra có lẽ có thể đưa hắn ngăn trở trước mắt một chút trận. Pháp lại khó có công dụng. Toàn bộ quá trình nói đến phiền phức kỳ thật bất quá thời gian một. Cái nháy mắt, Lâm Hiên vừa mới đem phủ cẩn cấm chế bài trừ chân trời. Tựu linh quan hành động lớn, liên tiếp hơn 10 đảo cầu Vồng ánh vào. Đã đến trong tầm mắt phương nào cao nhân, giá Lâm kiếm hồ cung tổng. Đà hẳn là thực không đem bổn môn để vào mắt sao Lâm Hiên con mắt nhắm lại cười mà không nói Hắn việc này mục đích Nguyên vốn là làm dối Còn có cần gì phải cùng đối phương ở chỗ này hồ Ngôn loạn ngữ Huống chi phía trước cái kia hơn 10 đảo cầu vòng nhìn về phía trên Mặc dù khí thế không tầm thường Nhưng là chẳng qua là một ít động Huyền cấp bập tu tiên giả Động huyện kỳ tu sĩ bình tâm mà nói thực lực đã tính toán không kém. Nhưng mà Lâm Hiên hạng gì thực lực trong mắt hắn đã cùng con sâu cái. Kiến kém phàng phất. Cùng đối phương đồng thủ nói thành là lấy lớn hiếp nhỏ cũng không đủ. Như tại bình thường, Lâm Hiên cũng không phải làm như vậy. Nhưng hôm nay hai tôn trở mặt chính mình lại thân ở đầm rồng hang hổ bên. Trong nếu như còn hạ thổ lưu tình cái kia chính là cho mình tự tìm. Phiện phức rồi. Lâm Hiên không phải tàn nhẫn thì sát khát máu tu tiên giả. Nhưng là. Chưa từng có lòng dạ đàn bà vừa nói. Không biết sống chết. Khói miệng của hắn bên cạnh liên lủi ra một đám vẻ châm chọc. Tay phải. Nâng lên một ngón tay về phía trước điểm đi. Động tác nhu hòa vô. Cùng. Không mang theo mảy may nó tính, nhưng mà toàn bộ tư không. Nhưng mà làm chi vặn vẻo, tựa hồ tràn ngập một cổ làm lòng người vì sợ. Mà tâm dung đồng pháp các chi lực. Đây là... Cái kia hơn 10 tên kiếm hồ cung tu tiên giả quá sợ hãi, đã phát giác. Không ổn, nhưng mà căn bản là không kịp tế ra phòng ngự bảo vật kỳ. Thật bọn hắn tế ra cũng không có công dùng. Lâm Hiên một kích này ẩn, chứa một tia pháp tắc chi lực, há lại chính là đồng huyền kỳ tu sĩ có thể ngăn cản địa phương. Lâm Hiên làm như vậy đã có chút ít chuyện bé xé ra to, nhưng hôm nay hành tích đã lộ, lưu cho thời gian của hắn cũng tự không nhiều lắm. Hơn 10 người đồng huyền kỳ tu tiên giả muốn tiêu diệt giết không có. Khó khăn nhưng dùng tầm thường thủ đoạn lại khó tránh khỏi có một ít Trì hoãn liên lụy trong lúc này đạo lý lâm hiên tinh tưởng cho nên Mới không tiếc vận dụng thiên địa pháp tắc Không, tiếng kêu thảm thiết hành động lớn tại không gian chi lực uy năng Xuống tự nhiên là mảy may lo lắng cũng không Vài tên đồng huyền kỳ Tu sĩ bảo thể mà vong, liền nguyên anh đều chưa kịp chạy ra Mà lâm hiên tắc thì hảo không ngừng lại toàn thân thanh mang cùng một chỗ như đối phương tổng đà ở chỗ sâu trong bay đi. Lần này lâm hiên tự nhiên không có khả năng lại che giấu hành tích. Phàm là gặp phải cách trở không chút do dự lập tức dùng lôi đình thủ. Đoạn bài trừ. Kể từ đó tự nhiên đưa tới sóng gió vốn lấy thực lực của hắn bất. Luận là tu tiên giả. Hay vẫn là cấm chí trận pháp Đều chặn đường bất trụ Chuyện mới của lão đường câu chuyện Viết theo bối cảnh tiếp diễn của Đấu phá thương không